Chương 121, phiên ngoại chính, đoạt môn một câu chuyện bắt đầu từ một đêm cách đây ba ngày, đêm đó, Tần công tử về phủ sau bữa tiệc tùng, cả người mệt mỏi say khứ, đang định đi nghỉ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, có ai đó đang ra sức gõ lên cửa chính tầng phủ, từng nhịp từng nhịp một, da bột gác viện mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi, rồi bò dậy sách đèn lồng ra xem thử, đang muốn dò hỏi, thì người gõ cửa lại cứ như đột ngột lên cơn. Điên cuồng đập đầu vào cửa, đúng là đập đầu thật, chốt cửa rung lên có kết, cứ như có 10 cái móng vuốt sắc nhọn cùng lúc cào cấu không ngừng lên cánh cửa, lần này tiếng động quá lớn rồi, chỉ ít lâu sau, những gia bọc bị đánh thức đã tụ tập đầy trong viện, cả đám người thắp đèn lên, chống gậy gọc, xách đèn lồng, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân khoác hờ áo ngoài, cầm một thanh kiếm đi vào trong sân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tần công tử rút kiếm đánh ken một tiếng, quát, ai đấy, tiếng cào cửa kia lập tức vang to hơn, một tên da bột cầm chổi rút vào một xó, tần công tử chỉ hắn nói, ngươi trèo lên trên kia, nhìn ra ngoài xem sao, tên da bột kia không dám cãi lời, mặt mũi tái nhợt, vừa trèo chậm như sen vừa quay đầu nhìn tần công tử bằng vẻ mặt khó xử, chỉ đổi lại mấy câu dục giả cho thấy hắn đang rất sốt ruột, Sau cùng, gã nâm nớp lo sợ đặt hai tay lên trên mái tường. Thò đầu ra, chỉ li mắt nhìn qua đã ngãi chỗ ngược, cắm đầu xuống đất, tần công tử kể, gã nói, đứng ngoài gõ cửa là một quái vật mặc áo liệm, đầu tóc bù xù, toàn thân với máu, không phải người sống, nghe đến đây, ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn nhau một cái, Lam Tư Truy liền hỏi, tần công tử, không thể miêu tả cụ thể hơn sao, tần công tử không phải người trong huyền môn, đi tìm bừa mà lại gặp đúng người. Hắn chỉ biết mấy vị trước mặt là người theo đạo, nhưng chẳng hề biết thân phận danh hiệu của họ là gì, nhưng Lam Vong Cơ mang phong tư như băng tuyết cùng với khí độ phi phàm ngụy Vô Tiện thần sắc lanh lợi cứ như đã dự liệu sẵn trong lòng, Lam tư truy tuy còn trẻ tuổi, nhưng từng cử chỉ đều toát lên phong thái, cho nên từng công tử không dám thất lễ, đáp, không thể, tên người hầu ngu xuẩn kia rất nhắc gan, mới liếc qua một cái đã bị dọa ngất rồi, ta bóp nhân trung gã nửa ngày mới tỉnh. làm sao trông chờ gã thấy rõ ràng tỉ mỉ cơ chứ ngụy vô tiện mở lời cho phép ta hỏi một câu xin cứ hỏi tần công tử lúc đó ngươi chỉ sai kẻ khác nhìn còn bản thân không nhìn sao không tiếc quá có gì đáng tiếc ngụy vô tiện trả lời theo lời ngươi nói thì thứ tìm đến trước cửa nhà ngươi là một con hung thi hung thi đến nhà tám chín phần mười là nhằm vào một ai đó nếu ngươi nhìn thử không chừng sẽ nhận ra người quen cũ đấy Cũng có thể ta thuộc về một hai phần mười còn lại, huống chi, cho dù là đến vì ai đó, thì người này cũng chưa chắc là ta mà, Nguy vô tiện gật gật đầu, cười nói, phải, Tần công tử nói tiếp, thứ đó liên tục cào cửa đến tận hừng Đông, chờ đến sáng sớm ta ra ngoài xem, thì thấy cửa lớn nhà mình đã thay đổi hoàn toàn rồi, Ngụy vô tiện và Lam vong cơ đi một vòng quanh cổng vào, Lam tư truy theo sau bọn họ, nghiêm túc quan sát, chỉ thấy trên cửa lớn tầng phủ, Rải rác mấy trăm vết cào thảm thiết dày đặc, năm đường thành một nhóm, dài thì mấy thước, ngắn thì mấy tấc, quả nhiên là thay đổi hoàn toàn. Tuy đây hiển nhiên là vết tay người cào ra, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống vết cào của móng tay người sống. Tân công tử nói, trở lại vấn đề chính, hai vị công tử đây là người trong huyền môn, liệu có cách gì xua đuổi tà vật này chăng? Ngụy Vô Tiện lại nói, không cần đâu, Lam Tư Truy hơi khó hiểu, nhưng không tiện nhiều lời. Tân công tử cũng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi ngược lại, không cần đâu, cái gọi là nhà ở, từ thời khắc nó được xây nên và có chủ sở hữu, thì đã mang sứ mệnh che mưa chắn gió chống lại ngoại vật, cổng nhà chính là một tấm lá chắn tự nhiên, chẳng những có thể ngăn người, còn có thể chẳng thứ không phải người, ngươi đã là chủ nhân của nơi này, vậy thì chỉ cần ngươi không mở miệng hoặc dùng hành động mời gọi tà túy tiến vào, là bọn nó sẽ chẳng thể nào xâm nhập. dựa theo tà khí còn lưu lại trên cửa chính thì thứ tìm đến phủ của công tử đây cũng không phải hung thi lệ quỷ trăm năm khó gặp gì chỉ cần một tầng cửa cũng đủ để chế ngự rồi tần công tử bán tính bán nghi hỏi thực sự lợi hại dữ vậy sao lam vong cơ đáp đương nhiên ngụy vô tiện lại đạp một chân lên bật cửa nói đương nhiên hơn nữa bật cửa thật ra cũng là một tấm trắng người chết sống dậy gân mạch không thông khí huyết không trôi chảy chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy cứng ngắc trừ phi tổ thi đó thuở sinh thời có lực chân kinh người nhảy cao ba thước bằng không cho dù cửa ra vào mở rộng nó cũng không nhảy vào được tần công tử vẫn không yên lòng ta không cần mua thêm thứ gì sao chẳng hạn như phụ triện trấn trạch bảo kiếm trừ ta ấy tại hạ nguyện trả công hậu hĩnh tiền bạc không thành vấn đề lam vong cơ nói đổi cái chốt cửa mới thấy tần công tử trương ra bộ mặt không tin dường như cảm thấy đề nghị này là nói cho có ngụy vô tiện bảo Đổi hay không đổi là do ngươi, tần công tử tự mình xem xét lo liệu đi, nếu có lần sau, hoan nghênh quay lại đây hỏi, rời khỏi tần phủ, ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sánh vai đi một hồi, vừa dạo chơi loanh quanh, vừa trò chuyện câu được câu chăng, bây giờ hai người có thể coi như nửa quy ẩn, nếu không có chuyện hệ trọng thì sẽ giao chơi lung tung vô định bên ngoài, lâu thì nửa tháng đến một tháng, nhanh thì hai ba ngày. Trước kia Ngụy Vô Tiện nghe danh phùng loạn tất xuất của Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy nề hà chi, nhưng giờ đây kề vai sát cánh bên Lam Vong Cơ, lại phát hiện ra đây quả là tính cách giày xéo lòng người, nói thế không phải vì cực khổ, mà trái lại, là vì quá đơn giản. Lúc trước khi săn đêm, hắn rất thích chọn những nơi kỳ lạ nguy hiểm, trải qua đủ chuyện xông pha, hiển nhiên là xoay chuyển như trong trống, biến hóa khôn lường, nhưng Lam Vong Cơ lại không kém cái chọn canh. Gặp việc nên làm là làm, cho nên khó tránh khỏi đôi lúc sẽ gặp một số con mồi săn đêm mà ngụy Vô Tiện cho là tầm thường, ví như vụ hung thi đến nhà này, so với những thứ ngụy Vô Tiện từng săn trước kia thì đúng là nhàm chán vô vị, nếu bảo người khác đến xem, thì quá nữa sẽ cảm thấy dùng dao giết trâu để mổ gà, không đáng đi một chuyến, có điều hắn đi chung với Lam Vong Cơ, nên dẫu là bản thân vụ việc chẳng hấp dẫn người ta chỗ nào, nhưng được hỗ trợ lẫn nhau thì vẫn thoải mái hài lòng. Lam tư truy dắt tiểu bình quả lặng lẽ theo sau, suy đi nghĩ lại, vẫn buộc miệng hỏi, hàm quan quân, Ngụy tiền bối, nhà Tần công tử kia cứ mặc kệ không quan tâm sao, Lam vong cơ đáp, không vội, Ngụy vô tiện cười, lẽ nào tư truy cho rằng vừa nãy ta bốc phép lừa người, Lam tư truy vội chối, nào có, khụ, tư truy không có ý này, con muốn hỏi, tuy rằng cổng chính quả thực có công hiệu ngăn bước ta túy, nhưng cửa đó cũng sắp hỏng rồi. chúng ta không cho họ lấy một lá bùa, thực sự không sao chứ. Ngụy vô tiện tỏ ra khó hiểu, cái này còn phải hỏi à? A đương nhiên sẽ có chuyện, hả? vậy vì sao? Ngụy vô tiện giải thích, bởi vì vị tần công tử kia đã nói dối. Lam vong cơ nhẹ nhàng gật đầu, Lam Tư Truy lại hơi ngạc nhiên, làm sao Ngụy tiền bối nhìn ra được? Ngụy vô tiện đáp, ta chỉ mới gặp tần công tử đó một lần, không dám nói có thể chắc chắn tám chín phần mười, nhưng con người này Lam vong cơ tiếp lời, tính tình ngoan cố mà lại lạnh lùng cay nghiệt, Ngụy vô tiện ư một tiếng, từ tự thế, nói chung không phải người nhút nhát ruột rè, đêm đó tình hình quỷ dị, nhưng dựa vào miêu tả của hắn thì cũng không quỷ dị đến mức có thể dọa người ta mất đi lý trí, trèo lên mái hiên nhìn ra ngoài chẳng lẽ là việc quá khó khăn đối với hắn sao, Lam tư truy vỡ lẽ, nhưng hắn lại khăng khăng mình chưa từng liếc mắt lấy một cái, Ngụy vô tiện nói, đúng rồi. nếu nửa đêm cửa chính nhà con bị người ta đập điên cuồng ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ lá gan của con cũng không nhỏ lén nhìn một cái mới là bình thường vậy mà hắn nói không nhìn hái chẳng kỳ lạ sao lâm vong cơ hoàn toàn đồng ý vậy là tâm linh tương thông còn gì cuối cùng ngụy vô tiện lại cười cười xoa cầm nói vả lại vết cào hung thi kia lưu lại trên cửa chính trong thì gây đấy nhưng tà khí và huyết khí không nặng nó tìm đến cửa tuyệt đối không phải để giết người báo thù điểm này ta có thể tin được vậy nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì còn phải xem lại lam tư truy hỏi nếu đã như vậy sao ngụy tiền bối không trực tiếp triệu hung thi đó đến hỏi cái là biết ngay không triệu hả ngụy vô tiền hùng hồ khí khái nói vẽ một tấm triệu âm kỳ không cần máu sao ta mong manh lắm lam tư truy còn tưởng hắn thật sự lười đổ máu bèn xung phong ngụy tiền bối có thể dùng máu của con nè ai ngờ ngụy vô tiện lại bật ra một tiếng phì cười tư truy thật ra vấn đề không phải ở đây lần này chúng ta đưa con ra ngoài là để rèn luyện đúng không lam tư truy sững sờ ngụy vô tiện lại nói đương nhiên ta có thể triệu hung thi đến trực tiếp đuổi nó cút đi nhưng mà con có làm được không nghe vậy lam tư truy lập tức hiểu ý sau khi trải qua một loạt sự kiện Cậu và nhiều tiểu bối cô Tô Lam thì đều ỉ lại vào ngụy Vô Tiện hơi quá, triệu nhanh hỏi nhanh, chọn hung thi biến chúng thành tướng, tuy đó là cách nhanh nhất, nhưng đâu phải cũng làm được, cậu lại chẳng tu quỷ đạo, cho nên đối với cậu, cách này không nên học tập quá nhiều, nếu lần này ngụy Vô Tiện lại dùng cách cũ là sở trường của hắn, múa mây vài cái là hóa giải, thì còn nói gì đến rèn luyện nữa chứ, lần này, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chủ yếu là muốn dẫn cậu đi thử con đường bình thường, để xem dựa theo cách thức bình thường thì việc này nên giải quyết ra sao, Lam Tư Truy nói, cho nên, ý của Hàm Quan Quân và Ngụy Tiền Bối là vị Tần công tử này không chịu nói thật, cho nên trước hết cứ mặc kệ hắn, dọa hắn một chút sao, đúng rồi, mà con nhìn xem, chốt cửa kỳ nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm hai ngày nữa, Hàm Quan Quân nhà con bảo hắn đổi cái mới, đây là một kiến nghị có tâm rất chính xác. Thế mà tần công tử hình như còn không thèm để tâm, có điều nếu hắn quả thực che giấu chuyện gì đó quan trọng, e là thay thêm 10 cái chốt cửa mới cũng vô dụng, sớm muộn gì hắn cũng trở lại thôi, ai ngờ, chốt cửa kia lại không chống đỡ nổi dù chỉ là một đêm. Đến hôm sau, tần công tử đã đen mặt đi bái phỏng ngụy vô tiện và lam vong cơ rồi, huyền môn thế gia đều bố trí rất nhiều tài sản khắp thiên hạ, sau khi đến nơi. Ba người nghỉ chân trong một tiểu trúc thanh nhã của môn hạ cô Tô Lam Thị, tên là tiểu trúc hiên, tần công tử tìm đến rất sớm, vừa hay gặp Lam Tư Truy kéo một sợi dây cương để dắt lừa, Lam Tư Truy đáng thương gắn sức lôi tiểu bình quả đang mài răng trên cây trúc ra ngoài, vừa quay đầu lại đã thấy tần công tử nhìn mình, khóe miệng dần dật, mặt cậu ửng hồn, lập tức ném phăn dây thừng, mời tần công tử vào trong, cậu hết sức dày dặt đi gõ cửa phòng ngủ của hai vị tiền bối để thông báo. thấy lam vong cơ mặc quần áo chỉnh tề lặng lặng ra mở cửa lắc lắc đầu liền biết ngụy tiền bối không thể dậy ngay được lam tư truy hết sức khó xử cuối cùng vẫn đánh liều phạm vào gia quy không được nói dối lừa tần công tử rằng tiền bối mắc bệnh nhẹ hiện đang tỉnh dưỡng bằng không cũng chẳng thể nói toẹt ra là ngụy tiền bối buồn ngủ hàm quan quân bảo ngươi ngồi chờ một mình đi ngụy vô tiện ngủ một giấc mãi đến khi mặt trời lên cao lại được lam vong cơ nghìn ôm vạn ấp Mới miễn miễn cưỡng cưỡng bò dậy, lúc nhắm mắt vệ sinh cá nhân, hắn còn mặc nhầm áo trong của Lam Vong Cơ, tay áo bên dưới áo khoác bỗng dương dài thêm mấy tức, phải sắn lên mấy lượt, thực sự là vô cùng kỳ quặc. May thay, tần công tử không rảnh quan tâm hắn có kỳ quặc hay không, kéo ba người đi liền, cửa lớn tần phủ đóng chặt, tần công tử gõ cửa xong bèn nói thẳng, không thèm dài dòng. Hôm qua sau khi được hai vị tiên sinh chỉ điểm, ta đã hơi yên tâm. Nhưng vẫn không sao yên giấc, đành đóng cửa đọc sách đêm trong đại đường, trấn giữ bên trong và chú ý động tĩnh bên ngoài, rất nhanh, một tên gia bột mở cửa chính, đón ba người vào đình viện, vừa bước xuống bậc thềm, ngụy vô tiện đã thoáng ngẩn ra, chỉ thấy một mảng dấu chân đỏ thẩm rải rác trong đình viện, nhìn mà hết hồn, tần công tử buồn rầu nói, đêm hôm qua, thứ kia lại đến, nó vừa cào vừa đập ngoài cửa, ồn ào đến gần nửa canh giờ. Ta đang bị nó quậy đến tâm phiền ý loạn, chợt nghe một tiếng rắc, chốt cửa kia đã bị đập gãy rồi, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng chốt cửa bị gãy, lông măng trên lưng tầng công tử dựng hết cả lên, hắn chạy đến trước cửa, lén nhìn ra ngoài qua khe hở trên cánh cửa gỗ của đại đường, ánh trăng u ám, xa xa trông thấy cửa lớn mở rộng, một bóng người đứng ngay trước cửa lớn tầng phủ, đang nhảy lung tung trước cổng cứ như lòng bàn chân có gắn lò xo vậy, nhảy hồi lâu. nó vẫn chưa thể nhảy vào tần công tử khẽ thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ lời ngụy vô tiện nói vào ban ngày xem ra không sai thứ này đúng là gân mạch không thông toàn thân cứng ngắc hai chân không thể co duỗi tuyệt đối không thể nhảy qua bậc cửa cao nhà mình thế mà hắn còn chưa kịp thở phào đã thấy bóng người nhảy tới nhảy lui trước cửa bất chợt nhảy tót lên cao vời vợi thoáng cái đã nhảy vào bên trong cửa tần công tử xoay phắt lại dán chặt lưng lên cánh cửa tà vật đó vượt qua cửa chính tiến vào đình viện nhảy thẳng về phía trước bình bịch bình bịch bình bịch bình bịch mới nhảy vài cái đã nhào tới cửa lớn đại đường tân công tử cảm thấy cửa gỗ sau lưng khẽ rung, giật mình phát hiện thứ kia chỉ cách mình một cánh cửa bèn cuốn quyết chuồn đi tân công tử nói bóng của tà vật đó bị ánh trăng hắt lên giấy dán cửa sổ nó không vào được bèn đi lòng vòng xung quanh phòng khách dấu chân trong viện đều là của nó lưu lại đó hai vị công tử không phải ta không tin lời hai người nhưng rõ ràng các ngươi từng nói thứ đó không thể nhảy vào đây ngụy vô tiện đạp lên bật cửa nói tần công tử thường thì xác chết cứng ngắt đích xác không nhảy vào được người chết gân máu không linh hoạt tự nhiên cũng không thể công chân uống gối lời này ngươi có thể đem đi hỏi tiên môn thế gia trấn ở bất cứ đâu đối phương đều nói với ngươi như thế tần công tử giơ hai tay ra như muốn phơi cho hắn thấy dấu chân đỏ tươi kính viện hỏi Vậy cái này nên giải thích ra sao, Ngụy Vô Tiện đáp, chỉ có thể giải thích rằng, thứ tiến vào cửa lớn nhà ngươi không giống bình thường, tần công tử, ngươi hãy ngẫm lại chút đi, hung thi tối qua người lén nhìn đó, có phát hiện ra chỗ nào lạ lạ không, tần công tử ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, sắc mặt rất khó coi, kể ra thì, tư thế thứ đó nhảy lên cũng hơi quá dị, Ngụy Vô Tiện hỏi, quá dị thế nào, dường như là, đằng kia. Lam Vong Cơ đã đi được một vòng quanh đình viện và trở về bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lãnh đạm nói, tập tà tập tễnh." tân công tử lập tức nói, không sai, chợt ngờ vực hỏi, làm sao vị công tử đây biết được, trong lòng Lam Tư Truy cũng suy nghĩ vấn đề này, nhưng trong nhận thức của cậu từ trước đến nay, hàm quan quân chuyện gì cũng biết, nên cậu chỉ tò mò chứ không nghi ngờ gì cả, yên lặng chờ giải đáp, Lam Vong Cơ nói, Dấu chân trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện cuối người. Lam Tư Truy cũng ngồi xổm xuống theo, chăm chú xem xét những dấu chân đó, Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu, nói với Lam Vong Cơ, "Thi thể một chân." Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nói, "Chẳng trách có thể nhảy qua, những dấu chân này toàn là một sâu một nông, con tổ thi này có một chân bị gãy rồi." Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi, "Ngươi cảm thấy chân nó gãy lúc sống hay là sau khi chết?" "Lúc sống." "Ừ, nếu đã chết, Thì trên người có gãy cái gì cũng không ảnh hưởng, đến đây bọn họ bắt đầu trao đổi không hề ngần ngại, nhưng Lam Tư Truy lại không theo kịp, buộc phải kêu ngừng rồi nói dồn dập, đợi đã, hàm quan quân, ngụy tiền bối, để con sắp xếp lại cái đã. Hai người đang nói, con hung thi này, nó bị gãy một chân, đi tập tỉnh, mà chính vì thế, nên so với hai chân, ạ, so với hung thi hoàn chỉnh, nó lại càng dễ nhảy qua bậc cửa cao này ư. Tần công tử rõ ràng cũng đang nghĩ vậy, hỏi ngay, ta không nghe nhầm chứ, Lam Vong Cơ đáp, không nghe nhầm, tần công tử có vẻ hoang mang, các ngươi nói vậy, khác nào nói người một chân chạy trốn nhanh hơn người có đủ hai chân, hai người bên kia đang tập trung thảo luận, ngụy vô tiện lựa lúc rảnh cười nói với hắn, ngươi nghĩ lệch rồi, chẳng qua nếu ta nói thế này, hẳn là ngươi sẽ hiểu ra ngay, có những người chột một mắt, vì thế mà trân trọng gấp bội con còn lại. Nên tuy hắn chột một mắt nhưng thị lực chưa chắc đã thu kém người đủ hai mắt, thậm chí có thể còn tốt hơn, tương tự như thế, nếu một người gãy mất tay trái, chỉ có thể chuyên dụng tay phải, cứ thế qua một thời gian dài, lực tay phải của hắn có thể sẽ mạnh vô cùng, chỉ một tay là có thể chống đỡ sức nặng gấp hai lần người bình thường, quả nhiên Lam Tư Truy đã thông, mà con hung thi này, khi còn sống nó đã gãy một chân, sau khi chết quanh năm nhảy bằng một chân, Cho nên sức bật còn mạnh hơn cả hành thi hai chân, ngụy vô tiện hớn hở đáp, chính là như vậy, Lam tư truy có phần hứng thú, âm thầm ghi nhớ, tần công tử buồn bực nói, chỉ trách ta hôm qua cãi nhau với phu nhân, xử lý chuyện nhà tốn quá nhiều thời gian nên chưa kịp sửa sang lại cửa lớn, ta sẽ đi gia cố ngay bây giờ, nhất định phải biến cánh cửa này thành vách sắt, nhưng Lam vong cơ lại lắc lắc đầu, nói, vô ích, tiền lệ không thể mở, tần công tử giật mình. cảm thấy không phải lời hay ý đẹp gì mới hỏi lại tiền lệ không thể mở nghĩa là gì ngụy vô tiện đáp y nói một câu thuật ngữ trong nghề của chúng ta nghĩa là đối với tà túy có những thủ đoạn phòng ngự chỉ có thể dùng một lần đến lần thứ hai sẽ không hiệu quả nữa nếu đêm qua ngươi sửa sang lại trước thì đương nhiên còn có thể chống đỡ thêm một thời gian nhưng chỉ cần để nó vào cổng chính một lần thì từ sau nó cứ thuận lợi nhảy vào thôi tần công tử vừa sợ vừa hối hận Vậy, ta phải làm thế nào mới được đây, Lam Vong Cơ đáp, ngồi là được, Ngụy Vô Tiện tiếp lời, không phải xoắn, đã đi vào cửa lớn, vẫn không qua cửa trong, căn nhà này của ngươi giống như một thành trì, trước mắt chỉ là bị công phá cửa ải thứ nhất, sau đó còn hai ải nữa, còn hai ải nữa, hai ải nào, Lâm Vong Cơ, cửa phòng khách, cửa phòng riêng, Ngụy Vô Tiện, đại đường nhà ngươi, phòng ngủ nhà ngươi, trong khi nói chuyện, Nhóm người đã đi qua đình viện, bước vào đại đường ngồi xuống, thế mà chờ cả buổi vẫn không có người dân trà, gia bộc chẳng biết đã chạy đi đâu mất, tần công tử phải đanh giọng gọi người mới có người đến, hắn lại đá bay người ta đi, sau khi hải giận, sắc mặt tần công tử hơi nguôi ngoai, lại không cam lòng, không thể cho ta ít bù chú trấn áp nó sao, xin hai vị công tử yên tâm, thù lao thật sự không thành vấn đề, hắn không biết, mấy người họ ra ngoài săn đêm. vốn cũng chẳng để thù lao vào mắt, ngụy Vô Tiện bảo, vậy phải xem ngươi muốn trấn áp thế nào, nói vậy là sao, ngụy Vô Tiện lại bật băng, trấn áp ấy à, là chữa ngọn không chữa gốc, nếu ngươi chỉ muốn ngăn không cho tà túy tiến vào cửa, vậy còn dễ dàng, cứ nửa tháng đổi một lá phù triện là được, nhưng nó vẫn có thể đến nhà ngươi gõ cửa bào gỗ, ta đoán khi đó cửa lớn nhà ngươi còn thay nhanh hơn cả phù triện, nếu ngươi muốn khiến tà túy tránh xa 90 dặm, Vậy thì 7 ngày phải đổi một lần, loại phụ triện này vẽ vời phức tạp chi phí đắt đỏ, vả lại thời gian trấn áp càng lâu, oán khí của nó cũng càng lớn, Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng nghe ngụy Vô Tiện chém gió, không nói câu nào, trung quy trấn áp không phải thượng sách, câu này không sai, nhưng cách chế tác và sử dụng bù trấn áp lẫn bù sổ đuổi cũng đâu đến nỗi vừa phức tạp vừa rừng rài như ngụy Vô Tiện nói, có điều luận về đạo trấn áp. Không ai có thể chém đủ chuyện trên trời dưới đất như miệng lưỡi của Ngụy Vô Tiện, ngay đến Lam Tư Truy học hành xuất sắc đứng bên cạnh cũng nghe đến sững sờ, gần như sắp tin luôn, Tần công tử nghe hắn nói thì phiền muộn vô cùng, cứ như nếu mình lựa chọn trấn áp thì sẽ để lại hậu hoạn khôn lường, mấy giác lẫm bẩm trong lòng, liên tục nhìn sang Lam Vong Cơ ngồi một bên cúi đầu uống trà, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt Lam Vong Cơ không hề có biểu cảm hắn đang nói dốc đó, nên hắn không thể không tin. Đành phải nói, vậy không có cách nào làm một lần dứt điểm sao, ngụy vô tiện bẻ lái, có cách hay không, thì phải xem tần công tử ngươi rồi, tần công tử hỏi, sao lại xem ta chứ, ta có thể làm riêng cho ngươi một lá bùa, nhưng còn phải xem ngươi có chịu thành thật trả lời câu hỏi của ta hay không, câu hỏi gì, khi còn sống hung thi này có quen biết ngươi không, trầm mặt nửa buổi, cuối cùng, tần công tử cũng đáp quen.